Cơ động trưởng lão, vừa rồi đã thất lễ rồi, mời ngài. Thân phận chấp pháp trưởng làm cơ động trở thành đối tượng được mọi người vây quanh như sao bao quanh trăng. Rốt cuộc lần đầu tiên đi vào tổng hội của công hội điều tử sư này. Vừa tiến vào đại môn. Cơ động đã hơi nhíu mày. Kiến trúc của công hội điều tử sư vô cùng độc đáo nhưng bây giờ lại vô cùng lộn xộn. Trên mặt đất toàn là các vật phẩm bị phá hỏng Còn có hương rượu vô cùng nồng đậm Hiển nhiên là mùi của nhiều loại rượu rớt Trên mặt đất mới tạo nên mùi nồng như thế Trong đại sản Còn có hơn mười mấy người điều tử sư Đỗ Tư khen dẫn mọi người xuyên qua đại sản Đi vào một phòng họp Căng dặn gì đó Sau đó tự mình đóng cửa lại Trong phòng, chỉ còn lại hắn và bốn người cơ động nếu tính cả Đỗ Minh. Đỗ Tư Khang mời cơ động ngồi lên ghế chủ tọa. Sau đó thở dài một tiếng. Nói công hội điều tưởng xưa chúng ta vốn dùng rượu ngon để khoản đại khách nhân. Nhưng mà hiện giờ lại ra tình trạng này, thật sự là... Mong trưởng lão cùng ba vị phân hội trưởng thứ lỗi cơ động nói hội trưởng không cần khách khí. Cách đây không lâu, ta vừa thu đổ Minh làm đồ đệ. Đột nhiên nghe được có chuyện xảy ra, nên đặc biệt đến đây xem có thể giúp gì không. Ta nghe phân hội trưởng cô thần nói, là do ma Minh đến quấy rối sao. Đỗ Tư khoan thở dài một tiếng, nói đầu tiên ta muốn xin lỗi cô thần phân hội trưởng. Lần trước, lúc ngài đến thì ta mới gặp phải đại nạn trong lúc nhất thời tâm thần hoảng loạn. Hơn nữa lúc đó đang mang theo bí mật lớn nhất của công hội điều tử sư. Cho nên ta mới không nói chân tướng rõ ràng cho ngài. Hai ngày này đã khiến ta đã hiểu rõ. Chỉ có công hội ma sư mới có thể trợ giúp công hội điều tử sư vượt qua cửa ải khó khăn lần này. Trong đây ta thỉnh cầu cơ động trưởng lão cùng ba vị phân hội trưởng giúp đỡ chúng ta. Nếu không công hội điều tử sư chỉ sợ sẽ bị diệt mất. Nếu như không phải thánh tài chiến trường sắp bắt đầu. Có lẽ ta còn có thể mời phân hội trưởng Phất Thụy ở Trung Nguyên Thành về hỗ trợ. Nhưng bây giờ, Ngài ấy đang tiến hành chuẩn bị cho thánh tài chiến trường. Ta thật sự không muốn quấy rầy Ngài ấy. Dù sao, đó cũng là đại sự liên quan đến sự an nguy của đại lục Cơ động mỉm cười, nói ngài nói rất đúng. Lôi đế Phước Thụy tuy không thể tới, nhưng ta tới hẳn cũng không có gì khác nhau. Phước Thụy chính là sư huynh của ta. Đỗ Tư Khang sững Sờ trưởng lão, ngài là sư đệ của phân hội trưởng Phước Thụy sao? Nói như vậy, Hẳn ngài cũng xuất thân từ thiên can học viện rồi. Cơ động khẽ gật đầu, nói có thể nói như vậy. Lão sư cũng chỉ có hai đệ tử là ta cùng sư huyên. Nếu được, hội trưởng, mong ngài đem chân tướng sự tình nói rõ ràng. Chúng ta sẽ quyết định trợ giúp quý hội như thế nào là tốt nhất. Vừa nghe được cơ động là sư đệ của Phất Thụy. Sắc mặt đổ Tư khoan rõ ràng thả lỏng đi rất nhiều Hắn biết rõ người nào chống lưng cho Phức Thụy Mặc dù hắn đoán thực lực của người trẻ tuổi trước mặt hẳn không bằng Phức Thụy Nhưng nếu hắn là sư đệ của Phức Thụy Thì dĩ nhiên cũng là đệ tử của hai vị chiếc tôn miệng hạ Đây xem như là tin tốt nhất mà hắn nghe được suốt ba ngày qua Đến lúc này thì ta cũng không có gì phải giấu nữa. Thất phu vô tội, hoài biết hưởng trát. Lần này ma minh nhắm vào điều tử sư công hội cũng là do công hội có giữ một bình rượu. Một bình rượu. Nghe đổ tư khan trả lời. Quang mang trong mắt cơ động lập tức sáng lên. Có thể làm cho ma minh huy động nhiều nhân lực như thế chỉ vì một bình rượu. Mà nó lại được Tổng hội Điều Tử Sư cất dấu kỹ. Có thể dễ dàng đoán được bình rượu này trân quý như thế nào. Không còn nghi ngờ gì nữa. Nó nhất định là một trong những danh rượu đứng từ hạng 6 trở lên trong thập đại danh rượu. Đỗ Tư Khang tiếp tục nói hội trưởng đầu tiên của công hội Điều Tử Sư đã từng biên soạn qua một cuốn sách tên là Danh Tử Lục Thư. Trong quyển sách này ghi lại toàn bộ thập đại danh rượu trên thế giới này. Trong thập đại danh rượu, công hội chúng ta chỉ có đúng một loại. Đó là loại rượu bài danh thứ ba, mang tên Hãng Hải Quỳnh Tương. Phương pháp nhưỡng tạo ủ rượu Hãng Hải Quỳnh Tương sớm đã thất truyền. Theo ta được biết thì chỉ có công hội chúng ta có được hai chai mà thôi. Loại rượu này được chế tạo từ mấy ngàn loại thực vật hải sinh quý hiếm trong biển lớn. Trải qua nhiều phương pháp đặc biệt mà thời gian ủ rượu phải mất đến 10 năm. Sau đó còn phải dùng thâm hải long ngọc làm bình đựng, ngâm nó trong đại dương ít nhất trăm năm mới có thể thành rượu. Hãng hải quỳnh tương nghe được bốn chữ này. Cơ động phản phức như cảm thấy được hương vị của hải dương. Những thứ khác không nói. Chỉ riêng việc loại mỹ tử này bà danh còn muốn cao hơn sinh mệnh chi nguyên thì đã đủ để chứng minh nó trân quý đến mức nào. Đỗ Tư Khang nói hãng hải quyền tương không chỉ là một loại rượu. Mà còn có thể coi như là một loại ma pháp dược tề cao cấp nhất. Uống một lọ. Nếu như sau đó có thể tu luyện trong đại dương. Như vậy. Có thể nhanh chóng hấp thu thủy nguyên tố tạo nên cực hạn thủy thuộc tính. Đây cũng là nguyên nhân thực sự khiến cho ma minh nhắm vào chúng ta. Cực hạn thủy thuộc tính. Những lời này vừa nói ra thì ba vị ma sư phân hội hội trưởng của công hội thành thiên thủy cơ hồ đồng loạt bật dậy. Đôi mắt mở to trợn trừng nhìn đổ tư khang. Ngay cả hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Cực hạn thủy thuộc tính đó là cực hạn nhâm thủy cùng cực hạn quý thủy. Một bình rượu có thể tạo ra hiệu quả như thế tuyệt đối là vật báo vô giá. À, chỉ có cơ động còn có thể tỉnh táo ngồi một chỗ. Sinh mệnh chi nguyên có thể cải tử hoàn sinh thì dĩ nhiên. Nếu như tác dụng của hãng hải quyền tương không vượt qua nó, ngược lại chính cơ động sẽ cảm thấy kỳ quái rồi. Đỗ Tư Khang cười khổ nói ba vị phân hội trưởng Hiện tại chắc các ngươi đã rõ Vì sao ta không chịu nói rõ chân tướng sự tình A Vừa nói, hắn khẽ lý qua cơ động Trung thực mà nói Nếu như không có vị sư đệ này của Phước Thụy ở đây Thì hắn vẫn còn băng khoan giữa việc nói hay không nói ra Không nói tới việc cơ động có được thân phận chấp pháp trưởng lão này như thế nào. Chỉ riêng việc hắn có thân phận là đệ tử của hai vị chiếc tôn miệng hạ. Thì ba vị ma sư phân hội trưởng của thành thiên thủy cho dù có ý đồ thì cũng không dám làm gì. Cô thần phức tay ra hiệu cho hai gã phó hội trưởng ngồi xuống. Lúc trước bởi vì quá xúc động. Thần sắc không khỏi có chút hơi xấu hổ. Bất quá cũng khó trách được bọn hắn. Dù sao ba người bọn hắn đều là thủy hệ ma sư A. Nghe được một món đồ có thể nói là báo vật vô giá với thủy hệ ma sư, bọn họ sao mà không quá xúc động được. Miễn cưỡng ổn định tâm tình của mình một chút. Cô thần nói với Đỗ tư khen đổ hội trưởng. Ta hiểu được vì sao lần trước Ngài lại do dự. Bất luận đối với bất kỳ thủy hệ ma sư nào, loại rượu trong lời Ngài nói đều có lực hấp dẫn trí mạng. Xem ra, ma minh hẳn còn chưa đắc thủ. Đỗ Tư Khang khẽ gật đầu. Nói ma đạo thừa diệt ta cùng với hơn 10 vị ma sư vắng mặt trong bản hội thì đột nhiên tập kích. Lấy đi vô số đồ vật mà công hội bảo tồn. Nhất là một ít loại rượu trân quý cất trong hầm. May mắn là hãng hải Quỳnh Tương được bảo quản cẩn thận mới không bị bọn họ đắc thủ. Bọn họ để lại một phong thư. Ghi là cho ta thời gian 7 ngày. Trong 7 ngày đó buộc ta một mình đi tới Bắc Mang Sơn. Giao ra hãng hải Quỳnh Tương. Nếu không tuân theo thì 7 ngày sau... Chuẩn bị tinh thần đi nhặt xét gia quyến trong nghiệp đoàn đi. Ta vẫn luôn lo lắng về chuyện này. Bây giờ cũng chỉ có công hội ma sư mới có thể giúp chúng ta. Cơ trưởng lão, ba vị phân hội trưởng, các ngài nhất định phải ra tay viện trợ a. Sau khi chuyện giải quyết xong thì điều tưởng sư chúng ta nguyện xuất ra một món tiền lớn để cảm tạ. Cơ động lắc đầu. Nói không nói tới thù lao thì hãng hải quỳnh tương cũng tuyệt không thể để cho ma minh đạt được. Đỗ hội trưởng, chuyện này ta sẽ dùng danh nghĩa cá nhân để giúp ngươi. Cô thần chặn lại nói cơ trưởng lão. Phân hội nguyện theo ngài chống chọi với ma minh. Nhưng mà lực lượng của chúng ta sợ rằng vẫn không đủ. Cơ động nhìn hắn một cái nói ta tự có biện pháp tìm viện quân đến. Bất quá chuyện này chúng ta phải vạch kế hoạch cẩn thận một phen mới được. Nếu đối phương chỉ yêu cầu một mình đổ hội trưởng đi đến. Như vậy có thể khẳng định. Còn có người của ma minh ở thiên thủy thành giám thị công hộ điều tử sư. Thậm chí cũng sẽ có người giám thị bên công hội ma sư. Bởi vì chỉ có công hội ma sư mới có thể trợ giúp công hội điều tử sư. Cho nên, người của hai bên tốt nhất không nên có hành động gì. Chủ lực tiến công cứ do ta nghĩ biện pháp. Vừa nghe cơ động đáp ứng hỗ trợ không chút do dự. Đỗ Tư Khang quá đổi vui mừng. Ngay lập tức mọi người ở trong phòng họp bí mật này thương lượng với nhau. Ba ngày sau, ngoài thiên thủy thành, bắc mang sơn tọa lạc tại phía tây thành thiên thủy dãy núi không tính là quá lớn nhưng lại có tác dụng chắn gió lạnh từ tây bắc thổi đến làm cho thành thiên thủy không đến mức quá rét lạnh lúc này trên đại đạo con đường lớn phía trước hướng về bắc mang sơn đỗ tư khen cử tọa kỵ của mình một con băng tuyết địa long thất giai chạy đi như bay. Hai năm trước, Đỗ Tư Khang vừa mới tấn chức thất quan, trở thành người có đẳng cấp ma lực cao nhất trong công hội điều tử sư. tọa kỵ băng tuyết địa long này là do hắn tốn hao một số tiền lớn mới mua được. Lục quan ma sư thì đã đạt được. Băng tuyết địa long vốn có họ gần nhất với băng tuyết Cự long ưu điểm của nó chính là có thể tấn chức trở thành cưỡng giai ma thú ngoại trừ không thể bay lượn ra thì ngoại hình của băng tuyết địa long cùng băng tuyết cự long là cực kỳ giống nhau tuy nhiên thực lực thì kém hơn nhiều nếu như không phải là hội trưởng của công hội điều tử sư mang danh tử thần thì muốn tìm được một con ma thú như vậy chắc chắn cực kỳ khó khăn mu A. Co. Vông, 2309 2013 b M Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 266 ám sát. Vô cùng chuyên nghiệp. Dịch độc tiên. Biên Na Rôn. Nguồn bàn Long hội lương sơn bạc. Hội trưởng công hội điều tưởng sư tử thần đỗ tư khen cưỡi trên thân con băng tuyết địa long của mình đi về hướng bắc mang sơn nếu so sánh dựa trên thực lực thì băng tuyết địa long xem ra ngang cấp với phỉ thuế địa tích long vương chẳng qua con băng tuyết địa long thất giai này còn chưa trưởng thành hoàn toàn thôi băng tuyết địa long chạy nhanh trên mặt đất Cơ động cử đại diễn Toàn Hỏa Long đi theo yểm hộ. Ẩn nút trong đám mây mù trên cao. Cho dù là người thị lực vô cùng tốt nếu nhìn lên trời cũng chỉ thấy được một đám mây trắng phiêu đảng trên không. Tuyệt không nghi ngờ gì. Đồng hành cùng cơ động còn có A-Kim. Đây vốn là chủ ý của Liệt Diễm. Vì để cho cơ động an tâm trợ giúp công hội điều tưởng sư. Liệt diễm đã tạm thời trở về thế giới điện tâm thế giới dưới lòng đất. Tổ hợp kỹ tam hệ mơ kim song hỏa cực hạn của A Kim cùng cơ động về cơ bản đã hoàn thành. Có nàng phối hợp cùng cơ động. Cho dù gặp phải chiếc tôn cường giả thì cũng chưa hẳn là không có lực chống cự. Chỉ sợ đổ tư khoan như thế nào cũng không ngờ. Viện quân mà cơ động nói đến vốn chỉ có một mình A Kim sở dĩ hắn đồng ý đề nghị cùng kế hoạch của cơ động nguyên nhân chủ yếu là do thấy được đại diện thánh hỏa long của cơ động có thể đoán được vị hội trưởng của công hội điều tưởng sư này cảm thấy rung động với vị chấp pháp trưởng lão kia như thế nào khi nhìn thấy băng tuyết địa long của mình đứng trước mặt đại diện thánh hỏa long mao đài ngũ lương dịch đến thở mạnh cũng không dám Từ xa, cơ động đã thấy được Bắc mang Sơn. Lúc này, trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long, trừ hắn cùng A. A Kim ra thì còn có hai tiểu gia hỏa. Nhìn qua hệt như đứa trẻ 10 tuổi đó là Thánh Hỏa Nguyên Tố Thể cùng Ma Viêm Nguyên Tố Thể. Ma Minh tổ chức hoạt động bí ẩn hơn ngàn năm này tuyệt đối không dễ đối phó cho nên cơ động cũng không khỏi mười phần cảnh giác mặc dù không có quân ma mơ dương khải hộ thể nhưng hắn đã sớm mang nhật nguyệt xong huy thủ sáo vào rồi công cuộc chuẩn bị cho cuộc đại chiến đã được hắn làm xong không lâu sau đỗ tư khan cưỡi băng tuyết địa long tiến vào trong bắc man sơn bắc mang sơn tuy chiếm diện tích cũng không lớn Không như địa linh sơn mạc, nhưng nó cũng có địa thế rất cao. Ngọn núi chính cao tới 3.000 m, là ngọn núi cao nhất ở phụ cận xung quanh thành thiên thủy. Rõ ràng không khí càng lúc càng lạnh khiến cho đám sương mù bao quanh thân thể đại diện thánh hỏa long dày đặc. Điều này càng thuận lợi cho việc che giấu thân hình của nó. Đỗ Tư Khang vừa mới đến dưới chân Bắc mang sơn thì đã bị mấy người ngăn lại. Những người này đều mặc đồ đen che kín mặt mũi trên người tản sát khí âm trầm. Gặp Đỗ Tư Khang cũng không nói gì với hắn mà trực tiếp dẫn hắn lên núi. Từ sau khi Đỗ Tư Khang ly khai thành thiên thủy, cơ động vẫn luôn cẩn thận chú ý đến tình huống xung quanh lúc này đây công dụng của linh hồn chi hỏa mới hoàn toàn hiện ra nhất là khi trinh sát từ trên không chỉ cần có chút ma lực dao động thậm chí là sinh mệnh khí tức hơi lớn một chút đều không thể thoát khỏi cảm ứng của linh hồn chi hỏa hắn phát hiện ra từ lúc đổ tư khang ra khỏi thành thủy chung luôn có người theo sau hắn Những người này đều cách hắn ít nhất 300 mễ mét Đi tới chỗ này chí ít đã vượt qua hơn 10 trạm gác ngầm Khi đổ tư khoang đi qua Những người này cũng không hề ngay lập tức bám theo Mà vẫn kiên nhẫn chờ tại chỗ Sau đó tỏa ra xung quanh giống như ngư dân thả lưới Dò xét xem có có người đuổi theo đỗ tư khoang hay không Trong cả quá trình, đều thực hiện vô cùng nhẹ nhàng và linh hoạt. Bọn chúng không hề giống mấy tên hắc y nhân che mặt mà Đỗ Tư Khang nhìn thấy dưới chân Bắc mang sơn. Mà hóa trang thành nhiều loại người khác nhau. Lúc thì giả làm người qua đường. Lúc thì ẩn nút trong núi rừng. Nếu như chỉ dùng mắt thường quan sát thì căn bản không thể nhận ra vì bọn hắn không hề phóng xuất ra ma lực. Không hổ là tổ chức có bề dày hơn ngàn năm, hành động cực kỳ nghiêm mật. Mãi cho đến lúc đổ Tư khan tiến vào trong Bắc mang sơn, những người kia mới chậm rãi tiếp cận Bắc mang sơn. Tại các điểm dễ quan sát dưới chân núi, cơ hồ đều có trạm gác ngầm. Chỉ cần có người xuất hiện thì tất nhiên sẽ bị bọn chúng phát hiện ra Thế nhưng mà Bọn chúng làm sao có thể ngờ đến Những người bám theo đỗ tư khang vốn không phải đi trên mặt đất Mà là đang bay cạnh những đám mây trên trời đây Húng hồ đã hoàn toàn nhìn thấu các hành động của bọn chúng Lúc đỗ tư khang tiến vào trong Bắc mang sơn Cơ động đã không cách nhìn thấy hắn nếu chỉ dùng mắt nữa rồi. Chỉ có thể dựa vào linh hồn chi hỏa cảm ứng vị trí của Đỗ Tư Khang. Cơ động đã cho Đỗ Tư Khang một loại ma kỹ tự do chính mình chế tác. Không phải để cho Đỗ Tư Khang sử dụng. Mà là do trên bình ma kỹ tự đó có khắc trận pháp của mình. Hơn nữa rượu trong bình cũng có chứa ma lực của cơ động. Có thứ này trên người Đỗ Tư Khang Thì linh hồn chi hỏa có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí chính xác của Đỗ Tư Khang Hệt như radar định vị vậy Những hắc y nhân đã dẫn Đỗ Tư Khang đi qua bảy tám khúc quanh trên núi Trong chốc lát đã đi tới giữa sườn núi Vượt qua ngọn núi trước mặt Tiến vào trong phạm vi của ngọn núi chính Cảm nhận được tình hình trong phạm vi của ngọn núi chính, cơ động cũng không khỏi khẽ giật mình. Ở chỗ này tuy trạm gác ngầm đã ít đi, nhưng hắn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng được một ít ma lực dao động tương đối cường đại. Trong đó có cả ma thú cũng có nhân loại. Ở đây ít nhất có tới hơn 100 tên địch nhân. Hơn nữa thực lực đều tương đối khá. Có lẽ bọn chúng không có được sự phối hợp ăn ý như diệt tuyệt quân đoàn hay kim cương quân đoàn Nhưng nếu so về thực lực đơn độc của một chiến sĩ thì bọn chúng mạnh hơn hai đại quân đoàn nhiều Về phần những ma sư cấp thấp ở các thương hội thì càng khỏi phải nhắc tới Nếu như không phải quan sát từ trên không cho dù là cơ động cũng vô pháp phát hiện ra toàn bộ bọn chúng riêng số lượng ma sư có tọa kỵ đã vượt qua 30 người, trong đó không thiếu các tọa kỵ thức giai bát giai thậm chí còn có hai ma thú đạt cử giai. khó trách phân hội trưởng cô thần nói phân hội bọn hắn nhân thủ không đủ. quả thế, đừng nói là bọn hắn, cho dù là đế quốc bắc thủy phái đại quân đến đây vây quét thì trong địa thế phức tạp như Bắc mang sơn cũng khó mà tiêu diệt hết được bọn chúng. Tiến vào phạm vi ngọn núi chính, Đỗ Tư Khang vẫn tiếp tục đi lên. Ước chừng nửa canh giờ sau, băng tuyết địa long đã mang hắn tới một tòa bình đài trên ngọn núi chính. Đến đây, cơ động đã có thể một lần nữa thấy được thân ảnh của Đỗ Tư Khang. Nhưng một khắc sau thì hắn không khỏi hơi cau mày. Bởi vì giữa sườn nối kia có một sơn động, Đỗ Tư Khoan bị dẫn trực tiếp vào trong sơn động đó. Chung quanh sơn động, ít nhất có tới hơn 20 trạm gác ngầm. Muốn âm thầm thần không biết, Nguyễn không hay mà lẻn vào. Rõ ràng không khả thi tí nào. Cơ động giơ tay lên, nắm lấy một tay của A-Kim a kim vốn đang ngồi trên lưng đại diện thánh hỏa long nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên bị cơ động nắm tay lập tức hốt hoảng mở mắt ra đúng lúc nàng chuẩn bị phát tác thì lại thấy được một cảnh tượng kỳ diệu một bức tranh không hề báo trước đột ngột hiện lên trong đầu nàng lúc này vốn đang ở trong sương mù Cho nên nàng cái gì cũng không thấy Nhưng sau đó Thông qua bức tranh này lại khiến nàng có thể thấy rõ ràng tình huống chung quanh sườn núi trên ngọn núi chính giữa Bắc mang sơn Tựa hồ có một lực lượng thần kỳ đang dẫn dắt tầm mắt của nàng Vị trí của những người Trạm gác ngầm đều hiện rõ trong đầu nàng Kinh ngạc nhìn về phía cơ động Nàng thật sự không rõ cơ động như thế nào mà làm được Cơ động trầm giọng nói người của ma minh chắc chắn ở trong động đằng kia rồi Cho nên chúng ta nhất định phải theo trong vào mới được Nhưng những người bên ngoài này thật sự quá phiền toái Chúng ta nhất định không được kinh động những người chung quanh Mà phải lựa một lộ tuyến lẻn vào trong đó Còn phải che giấu tung tiếp nữa. Cô cảm thấy làm thế nào mới ổn đây? A Kim trầm ngâm một lát, hàng quan chật lóm lên trong mắt nàng, nói dết. Cơ động nghi hoặc nhìn về phía A Kim có thể không làm kinh động những người trong sơn động không? A Kim nói có thể. Ngươi thả ta xuống dưới. Địa điểm là vùng phụ cận phía tây của đỉnh núi. Chờ ta quét sạch chứng ngại xong thì lúc đấy ngươi hãy xuống. Cẩn thận một chút. Cơ động khẽ gật đầu. Việc lúc này không nên chậm trễ cũng không cho phép hắn nghĩ nhiều. Thực lực tổng hợp của hắn nếu so ra thì còn mạnh hơn A-Kim. Nhưng muốn vô thanh vô tức tiêu diệt đám người kia thì hiển nhiên hắn không làm được. Trên núi có mây mù là chuyện bình thường. Đại diện Thánh Hỏa Long nương theo mây mù trực tiếp bay tới trên ngọn núi chính. Ngay khi sắp đụng phải vách đá trên núi thì trong nháy mắt gặp công người bay lên. Nương theo mây mù hướng lên trời bay đi. Cũng trong tích tắc đó, thân thể A Kim giống như một con linh miêu. Hạ xuống đỉnh núi không một tiếng động. Cả người dường như đã hoàn toàn biến mất. Vô thanh vô tức bám trên vách đá. Nếu như không có một bình ma kỹ tử mà cơ động đưa cho nàng. Thì lúc này cho dù có linh hồn chi hỏa cũng khó mà cảm nhận được ba động sinh mệnh trên người A-Kim. Năng lực che giấu khí tức quả nhiên cao cường. Giống như A-Kim đã hòa làm một thể với cảnh vật xung quanh vậy. Ngồi ngay ngắn trên lưng đại diện Thánh Hỏa Long. Cơ động cũng không nhàn rỗi. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Hai tay đặt trên đầu gối. Cặp mắt dần dần biến thành màu trắng. Phản phất như có hai ngọn bạch sắc hỏa diễm bùng lên. Tinh thần lực khổng lồ nhờ vào ba động của linh hồn chi hỏa tỏa ra ngoài theo hình cánh quạt. Trong đó có một luồng tinh thần lực ngưng tụ nhất bám trên người a kim À, Kim vừa ẩn tàn thân hình xong thì ngay lập tức phát hiện cảnh tượng kỳ dị lúc trước lại một lần xuất hiện. Không cần dùng mắt nhìn, nàng giống đứng từ trên không nhìn bao quát xuống có thể cảm nhận được tất cả biến hóa ở chung quanh. Dù cho tính tình của nàng vốn lạnh lùng thì lúc này cũng không khỏi bội phục cơ động bây giờ coi như không có chỗ nào mình không thấy được ẩn tàng giết người chẳng phải dễ như hạ bút viết văn sao bình dương cái này mà dễ á a kim ngay lập tức hành động nếu chỉ dùng mắt quan sát thì thậm chí ngay cả cảnh nàng di chuyển trên vách núi như thế nào cũng không thấy rõ nên biết rằng ngọn núi này cao hơn rất nhiều so với mặt biển Những thứ dùng để nút thì lại càng ít. Chỉ cần không chú ý một chút thôi thì sẽ bị địch nhân phát hiện ngay. Thông qua linh hồn chi hỏa. Cơ động phát hiện trên 10 ngón tay A-kim đều hiện ra mỗi nhọn kim loại dài gần một tấc. Trên hai mũi chân cũng có. Chỉ bằng vào những mũi nhọn kim loại này, nàng đã có thể thực hiện bất kỳ động tác nào trên vách núi. Nàng vốn ra tay từ ngoài vào trong Những người được phái tuần tra ở những trạm gác ngầm bên ngoài Dĩ nhiên cũng không phải ma sư có đẳng cấp cao gì Tất cả chỉ có tu vi ba, bốn quen mà thôi Mắt cơ động thấy A Kim lặng yên không một tiếng động đến sau lưng một gã lính gác Vẫn như cũ Tuy không hề có lấy một tia ma lượt ba động nào nhưng lại có một sợi dây kim loại lặng lẽ bò trên mặt đất hướng về tên lính gác kia. Điều kỳ dị là, sợi dây vốn làm bằng kim loại vậy mà không hề phát sáng chút nào. Cho dù có ánh mặt trời cũng khó mà phát hiện sự hiện hữu của nó. Sợi dây kim loại bò tới sau lưng tên ma sư đang canh gác. Chậm rãi nâng lên. Tiến đến sau đầu hắn, đầu nhọn dần dần biến lớn, tạo thành một lưỡi dao sắc bén dài ba tấc rộng một tấc. Mà tên ma sư đang canh gác kia vẫn không hề hay biết có một lưỡi dao đang tiếp cận sau lưng mình. Tất cả chỉ diễn ra trong mấy nhịp thở thì A-kim đã hoàn thành. Sau một khắc, lưỡi dao sắc bén kia đã không chút do dự đâm xuống. Cũng không phải đâm vào sau đầu, mà là ở dưới đầu, đâm vào khe hở giữa xương cổ cùng đầu. Chứng kiến cảnh đó, cơ động cũng không khỏi cảm thấy lạnh gáy. Vị trí A Kim lựa chọn công kiếp đúng ngay trung khu thần kinh của người. Một nhát này đâm xuống. Đừng nói là phản kháng. Thậm chí là kêu một tiếng cũng không xong. Thân thể sẽ lập tức mất đi năng lực hành động. Nhưng người sẽ không chết ngay lập tức. Thông qua cảm ứng của linh hồn chi hỏa, cơ động cảm nhận rõ. Khi lưỡi dao chặt đứt trung khu thần kinh của tên ma sư đang canh gác, thì sau đó nó lặng lẽ hướng lên trên. Không một tiếng động đâm vào trong đại não. Lúc này đây mới kết liễu tính mạng của người này. Ngay khi cơ động vẫn còn đang cảm khái thủ đoạn giết người vô ảnh vô hình của A Kim Bình Dương rét chưa em thì nàng đã đi tới sau lưng mục tiêu kế tiếp rồi. Tánh mạng con người cho dù ngoan cường như thế nào, nhưng cũng có lúc vô cùng yếu ớt. Trước mặt A Kim thì đám ma sư này y hệt như là những tờ giấy. Đừng nói là phản kháng. Thậm chí ngay cả việc mình chết như thế nào cũng không rõ Không có bất kỳ tiếng động nào phát ra A Kim di chuyển trên vách núi tượng như vô hình Mỗi khi nàng dừng lại Thì chắc chắn sẽ có một gã ma sư chìm vào trong hắc ám vô tận Trong nháy mắt Hơn 10 tên ma sư canh gác toàn bộ đã rời khỏi thế giới này Hiện giờ chỉ còn lại 8 gã thủ vệ tại cửa động thôi a kim thậm chí không cần điều tức gì thì một khắc sau, nàng đã tiếp tục triển khai hành động. Lúc này đây, tổng cộng tám sợi kim lại đồng thời bò trên mặt đất. Mà trong tay nàng, không biết từ lúc nào đã có tám nhánh cây lớn hơn một thước. Cái này không phải do nàng vừa mới tìm được mà đã chuẩn bị sẵn từ lúc ám sát những gã ma sư ở đằng kia rồi. Không có nửa phần thời gian lãng phí. Một tay làm những việc này, còn lại nàng vung tay về phía không trung, ý bảo cơ động có thể ra rồi. Tám gã canh gác vẫn còn sống sờ sờ đó. Cho nên khi cơ động nhìn thấy thủ thế của A-Kim thì không khỏi sửng sốt. Bất quá hắn vẫn lựa chọn tin tưởng A-Kim đại diện thánh hỏa long nương theo đám mây mù lại một lần nữa bay tới vách đá nhưng lúc này lại trực tiếp bay đến vị trí gần cửa động vô số mây mù trong núi thổi qua vách đá tựa như đang yểm hộ cho a kim cơ động nhìn thấy rõ ngay trong chớp mắt khi mây mù thổi tới cửa động thì tám sợi kim lại ẩn dưới chân lập tức lao lên Tám lưỡi dao sắc bén cơ hồ cùng lúc cắt mạnh vào tám trung khu thần kinh của tám gã canh gác. Sau đó lại đâm mạnh vào đại não bọn hắn. Mà đúng lúc đó, A Kim cũng di chuyển. Tốc độ của nàng ngay cả cơ động cũng không nhìn thấy kịp. Chỉ thấy tàn ảnh hiện lên trước mắt thì tám gã canh gác đều bị cố định tại chỗ thân thể mỗi người đều bị một nhánh cây chống đỡ không ai ngã sấp xuống đất mu a co vung hai mươi ba không chín b các bạn đang nghe truyện tại truyện audio chương 267 ma minh dịch độc tiên biên cua ông a Cùn nguồn bàng long hội lương sơn bạc Không để bọn chúng chạy máu Thanh âm của A Kim vang lên trong tay cơ động Cơ động phản ứng cũng không chậm Chỉ trong nháy mắt Hắn đầu tiên là thu đại diện Thánh Hỏa Long vào trong sinh mệnh chi hạt Sau đó thân hình lón lên Theo sát sau lương A Kim Ở phía sau tám người kia lần lượt phức một cái Mơ hỏa ma lực lặng yên xâm nhập. Chặn tại miệng vết thương. Trực tiếp đem miệng vết thương khép lại. Bởi vậy cũng không có giọt máu nào chảy ra. Lúc hai người bọn họ làm xong những việc này. Cũng chính là lúc mây mù lặng yên tiêu tán. Hai người không cần trao đổi. Song song chui vào trong sơn động. Cửa động rất lớn. Thông đạo bên trong cũng rất rộng. Nếu không thì lúc trước Đỗ Tư khen cũng không thể cưỡi băng tuyết địa long tiến nhập vào bên trong. Quá trình này nói thì phức tạp, nhưng trên thực tế chỉ trong thời gian ngắn ngủi năm phút đồng hồ đã hoàn thành. Tám gã thủ hộ nhìn từ xa vẫn thấy đứng nguyên ở nơi đó. Chỉ là không thể ngẫu nhiên lắc mình vài cái ở cửa động mà thôi. Chỉ cần những người ở các trạm canh ẩn phiếu xa không đi tới Sẽ không cách nào phát hiện bọn hắn đã xảy ra chuyện Hệ thống phòng ngự của ma minh không thể nói là không nghiêm mật Nhưng tổ hợp giữa cơ động và A-kim lại càng thêm mạnh mẽ Đi đến được tận bên trong huyệt động Trong sơn động thập phần khô mát Vừa vào sơn động Cơ động đã giơ ngón tay cái lên Hướng về phía A Kim nói quá chuyên nghiệp Người trước kia nhất định là sát thủ A Nếu bảo hắn giết những người kia thì rất đơn giản Nhưng để làm được như A Kim Thần không hay quỷ không biết lấy mạng đám ma sư này Thậm chí cuối cùng còn an bài tốt 8 người đứng nguyên tại chỗ bất động Năng lực như thế Cơ động tuyệt đối không thể làm được. A Kim liếc mắt nhìn hắn cũng không có chút gì là đắc ý, nói nhảm ít thôi. Nhanh đi tìm người kia đi. Tính tình của A Kim thì cơ động đã hiểu rất rõ. Bị nàng đốt lại một câu cũng không có tức giận. Khu tay nói đi theo ta. Hai người lặng yên tiến về phía trước. Trái ngược với sự phòng ngự nghiêm mật ngoài động, bên trong động lại buông lỏng rất nhiều. Có lẽ bởi những người phía ma minh chầm chầm theo dõi đỗ tư khan lúc trước đã cùng tiến vào A. Nương theo tinh thần ba động cường đại tràn ra từ linh hồn chi hỏa. Cơ động căn bản không cần dùng mắt cũng có thể chuẩn xác nắm chặt vị trí của mỗi trạm gác ngầm trong động. A Kim đối với việc dò xét bằng tinh thần của cơ động đã dần dần thiết ứng, phối hợp cũng càng thêm ăn ý. Có cơ động phụ trợ kỹ năng ẩn nút ám sát của nàng đã đề thăng đến cực hạn. Cơ hồ hai người không có bất kỳ lúc nào dừng lại, những nơi họ đi qua không để lại bất kỳ một người nào sống sót. A Kim thậm chí nương theo ma lực của mình. Trực tiếp khoan thủng vách đá. Điều khiển kim nhận từ trong nham thạch chui ra giết địch. Chỉ cần thực lực dưới lục quan căn bản không cách nào cảm nhận được ba động ma lực của nàng. Mà đám ma sư gác ở đây làm sao có thể có được thực lực đến lục quan. Sơn động rất sâu. Tự hồ ăn sâu vào trong lòng núi. Bên trong lòng động rộng rãi đã hiện rõ dấu vết của con người. Hai bên vách đều dùng tinh hạt của ma thú cấp thấp làm đèn năng lượng. Khiến trong huyệt động sáng rõ mười phần. Một đường đi sâu vào trong. a kim lại chém vết thêm hơn mười người. Lúc này mới xem như chính thức tiến vào trung tâm huyệt động. Cách đó không xa quan minh đại phóng. Ẩn ẩn có tiếng người truyền đến. A kim chỉ chỉ lên phía trên ra giấu với cơ động. Rồi phóng người lên dẫn đầu. Lặng yên không một tiếng động ác vào trên đỉnh thông đạo. Nàng phóng suốt mơ kim ma lực vào lợi trảo. Cả người chặt chẽ dán trên đỉnh động. Sau đó mới tiếp tục tiến về phía trước. Cơ động cũng học theo bộ dáng A-Kim bay lên trên không. Hắn không có cường độ ma lực như A-Kim. Nhưng lại có lực lượng kinh người. Đem ma lực quán chú vào trong tay chân. Dán người chặt chẽ vào trên đỉnh động. Mỗi khi tiến thêm một bước. Ngón tay và ngón chân đều trực tiếp cắm sâu vào trong vách đá. Không hề nghi ngờ. Hắn làm như vậy càng tiêu hao ma lực hơn so với A-Kim. Di chuyển cũng chậm hơn một chút. Nhưng vào lúc này cũng chỉ cần như thế là đủ. Rất nhanh đã đi tới miệng thông đạo, hai người nhìn vào phía bên trong, đều đồng thời giật mình. Nơi đây dường như đã là tận cùng của sơn động, đó là một cái huyệt động khổng lồ trong lòng núi Trên đỉnh động có vô số thạch nhũ hình dạng kỳ dị, thỉnh thoảng còn có những giọt nước rơi xuống. Nếu so sánh với thông đạo, đây hiển nhiên là huyệt động do tự nhiên hình thành. Đỉnh động cao tới 450 thước, bên trong càng nhiều quái thạch mọc lên san sát như rừng. Trong lòng cơ động đã thoáng minh bạch một ít về lai lịch nơi này. Không hề nghi ngờ tòa huyệt động này là do tự nhiên hình thành chỉ có điều cửa vào vốn dĩ cũng không có rộng rãi như vậy mà là do người của ma minh tiến hành mở rộng ra từ đó mới có quy mô như hiện tại việc tạo lập một cái trụ sở ở nơi có độ ẩm rất thấp lại hoang vắng không một bóng người như bác man sơn hiển nhiên là rất ít người có thể nghĩ đến Hơn nữa, đây chẳng qua là huyệt động tự nhiên, chỉ có thể làm nơi cư trú tạm thời mà thôi. Cho dù bỏ đi cũng không có tổn thất quá lớn. Lúc này, Đỗ Tư Khang vẫn ngồi ngay ngắn trên lưng băng tuyết địa long như lúc mới tiến vào. Thần sắc trên mặt lạnh băng. Đối diện với hắn có tổng cộng mười mấy người đang đứng. Trong đó có một người không che mặt. Không ngờ lại là một nữ tử trẻ tuổi, toàn thân hắc y, mái tóc dài màu xám rối tung ở sau lưng. Điều kỳ dị chính là mái tóc xám của nàng lại tỏa ra ánh sáng ơn ánh, trông giống như những sợi thủy tinh. Mái tóc cực kỳ kỳ dị ấy, ai nhìn qua cũng sẽ cực kỳ khó quên. Đứng bên cạnh nàng, một trái một phải đều có một lão giả. Tướng mạo hai người không ngờ lại giống nhau như đốt. Hiển nhiên là một đôi huynh đệ song sinh. Thân hình cao lớn. Khuôn mặt âm độc nhưng khí độ cũng cực kỳ rộng rãi. Áp lực cường đại từ bọn họ tỏa ra làm đổ tư khoan đang ngồi trên lưng băng tuyết địa long cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau lưng ba người. Ít nhất cũng có hai mươi mấy ma sư tụ tập tại đó. Còn chưa kể đến tất cả những kẻ khác đang đứng ở những góc khuất trong động. Lúc trước, cơ động từ trên không trung cũng đã cảm nhận được một ít khí tức cường đại. Cơ hồ tất cả đều tập trung ở nơi này. Đỗ Tư Khang nhanh chóng giao ra hãng hải quyền Tương. Chúng ta sẽ bỏ qua cho ngươi cùng với người nhà của ngươi. Ma minh chúng ta tuy làm việc hỷ nộ vô thường, Không quan tâm đến thế giới giả nhân giả nghĩa, Nhưng chuyện chúng ta đã nói, Tuyệt đối chắc chắn giữ lời. Hãng hải quyền tương mặc dù trân quý, Nhưng sao có thể so với tính mạng nhiều người trong điều tưởng sư công hội chứ? Thiếu nữ ma minh lạnh lùng nhìn đổ tư khan nói trong thanh âm tràn đầy áp bá. Cơ động kinh ngạc phát hiện. Trong thanh âm của thiếu nữ này vậy mà ẩn chứa tinh thần ba động mãnh liệt. Tuy không thể so được với linh hồn chi hỏa của mình, nhưng cũng có thể sinh ra hiệu quả chấn nhiếp đối với người khác. Đỗ Tư Khan trầm giọng nói hãng hải Quỳnh Tương chính là bí mật lớn nhất của điều tử sư công hội chúng ta. Trước tiên có thể hay không nói cho ta biết. Các ngươi làm thế nào mà biết được sự tồn tại của hãng hải Quỳnh Tương? Thiếu nữ thản nhiên nói nói cho ngươi biết cũng không sao. Dù sao sau này điều tử sư công hội đối với ta cũng không còn giá trị gì. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là nội gian sao? Miệng ngươi nghiêm cũng không có nghĩa là miệng người nhà ngươi cũng nghiêm. Nếu như ngươi giao ra hãng Hải Quỳnh Tương, còn sống trở về, đến lúc đó nhìn xem ai biến mất, thì đó chính là người đã nói cho ta biết bí mật này. Cướp trong nhà khó phòng không nghĩ tới lại do người trong nội bộ làm điều này. Đỗ Tư Khang hung hăng nói Tốt ta nguyện ý dùng hãng hải quyền tương để đổi lấy những người bị các ngươi bắt đi Bất quá trước tiên ngươi phải cho ta nhìn thấy bọn họ Sau đó ta mới có thể cùng ngươi trao đổi Vừa nói cánh tay Đỗ Tư Khang khẽ động Trong tay đã có thêm hai bình rượu Hai bình rượu đó giống nhau như đúc kiểu dáng cổ xưa Được chế tác trông giống như hai chiếc thuyền. Hai chiếc thuyền hiện ra màu lam thơm thuế. Khắc họa cực kỳ tinh tế. Chỉ riêng bản thân hai chiếc bình đã là một tác phẩm nghệ thuật cực kỳ trân quý. Đỗ tư khoan vừa xuất chúng ra. Nhiệt độ trong toàn bộ huyệt động lập tức kịch liệt hạ thấp. Từ bên ngoài hai bình rượu tản ra hàng khí dày đặc. Mơ hồ như có quan vượng lưu chuyển bên trong Đây tuyệt đối là chí bảo Cho dù là cơ động cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này Đỗ tư khang hai tay cầm hai bình rượu kỳ dị Thần sắc bình tĩnh nói Các ngươi đã biết rõ hãng Hải quyền Tương tồn tại Như vậy tự nhiên cũng biết Hãng Hải quyền Tương nhất định phải đựng trong thâm Hải Long Ngọc Thâm Hải Long Ngọc bản tính kỳ hàn, chính là chí bảo trong đại hải. Dùng nó chế tác thành bất luận vật trang sức gì đeo trên người. Đối với việc tu luyện của thủy hệ ma sư, sẽ có được chỗ tốt rất lớn. Tuy nhiên, Thâm Hải Long Ngọc cũng có khuyết điểm. Đó chính là rất giòn. Chỉ cần có một chút va chạm, lập tức sẽ bị vụn nát. Nhất là khi cái bình lại ở trong tay của ta Tuy ta khẳng định không phải là đối thủ của các ngươi, Nhưng Đỗ Tư khoan ta cũng là một gã thất quan ma sư Cái khác ta không dám nói Nhưng chỉ riêng việc ta có thể đem hai cái bình đập vỡ trước khi các ngươi đánh ngã ta Điều đó ta có thể nắm chắc Hiện tại chúng ta ở chỗ này Hãng hải Quỳnh Tương cũng ở nơi đây. Các ngươi đem người của công hội ta thả ra, để bọn họ rời khỏi núi, phía ngoài núi sẽ có người của ta tiếp ứng. Đợi khi ta thu được tín hiệu, sẽ đem hãng hải Quỳnh Tương giao cho các ngươi. Bằng không! Hôm nay ta sẽ cùng các ngươi ngọc thạch câu phần. Dù có phải đem điều tưởng sư công hội hủy diệt triệt để, cũng quyết không cho các ngươi được toại nguyện đỗ tư khang nói như chém đinh chặt sắt không chừa nửa đường lưu lại đang đeo dính ở đỉnh thông đạo cơ động và a kim hai người không khỏi âm thầm gật đầu thiếu nữ tóc xám nhíu mày quay người sang hai lão giả song sinh bên cạnh trao đổi nhỏ vài câu sau đó quay về phía đỗ tư khang nói tốt theo ý ngươi người đâu đem tất cả người của điều tử sư công hội mang đến cho ta để cho đỗ tư khen hội trưởng xem bọn hắn ly khai nghe thiếu nữ phân phó lập tức có người đi về chỗ sâu trong động trong chốc lát gần trăm người đã bị dẫn ra mỗi người đều bị trói tay xiềng chân thần sắc uể oải Chỉ đến khi nhìn thấy Đỗ Tư Khang, tâm tình của bọn họ mới kích động lên. Hội trưởng, hội trưởng, Tư Khang, cha, một trung niên Mỹ Phụ mang theo một thiếu nữ đi ở phía trước đám người, vừa nhìn thấy Đỗ Tư Khang, lập tức kinh hô lên. Đỗ Tư Khang không hổ là hội trưởng của điều tử sư công hội, thần sắc vẫn không đổi khi nhìn thấy vợ con. Các người đi mau. Yên tâm đi ta không có việc gì đâu Cô gái kia lập tức muốn nhào lên cha Ta không đi Nếu đi chúng ta cùng đi Đáng tiếc nàng bị một gã ma sư ma minh ngăn lại Không cách nào đến gần cha được Thiếu nữ ma minh nói đổ tư khen hội trưởng Ngài cũng đã nhìn thấy vợ con ngài cùng với gia quyến Của đám điều tử sư công hội Bọn họ không bị tổn hại dù chỉ là một cọng tóc gáy Chúng ta chỉ cần hãng hải quyền tương Đối với lão ấu Phụ nữ và trẻ em không có gì hứng thú mà minh chúng ta cũng có tôn chỉ riêng của mình Lão ấu, phụ nữ và trẻ em không ghét Hiện tại chúng ta có thể bắt đầu giao dịch A Đỗ Tư Khang nhẹ gật đầu, nói tốt Ngươi sai người đưa bọn họ rời núi. Đi về phía Bắc. Tự nhiên sẽ có người của công hội chúng ta tiếp ứng. Sau khi tiếp ứng bọn họ, Người của ta sẽ đưa cho người của ngươi một kiện tín vật. Tín vật được mang về đến đây. Chứng minh bọn họ đã an toàn. Lúc đó ta sẽ đem hãng hải quyền tương giao cho ngươi. Ta và thứ các ngươi muốn đều ở đây làm con tin, như vậy đã đủ chưa? Thiếu nữ tóc xám mỉm cười tốt, đổ hội trưởng là người thông minh, chúng ta cũng không lắm điều. Cứ theo như ngươi nói. Phi lục mang theo vài người, đưa bọn họ đi ra ngoài. Nhận được tín vật lập tức trở về. Vâng, minh chủ. Một gã ma sư thân hình mập mạc tròn uổng như một quả cầu tung người lên. Vung tay ra hiệu cho mấy người của hắn mang nhóm người của điều tử sư công hội đi ra ngoài. Vợ Đỗ tư khoan kéo theo con gái, lệ rơi đầy mặt cất bước đi ra. Cô gái ngay lúc rời đi, còn ngoảnh lại nhìn phụ thân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nắp ở trên đỉnh thông đạo. Cơ động và A Kim đồng thời liếc nhìn nhau. Bọn họ đều hiểu Nếu để cho đám người ma minh đi vào thôn đạo Thấy tình huống của những trạm canh gác bên ngoài thì phiền toái to Kiên định thần sắc khí tức thô bạo cơ hồ trong nháy mắt từ người cơ động phóng ra liếc mắt ra hiệu với A Kim Hai người đồng thời đã chuẩn bị xong việc động thủ Chỉ cần nhóm lão ấu Phụ nữ và trẻ em của điều tử sư công hội vừa tiến vào trong thôn đạo Bọn họ sẽ lập tức động thủ Trước hết dùng thế lôi đình vạn quân đem mấy người ma minh giết chết Sau đó lại phong bế cửa động Không cho người của ma minh đuổi theo chém giết Dù sao các trạm gác bên ngoài đã được xử lý sạch sẽ rồi Kế tiếp dĩ nhiên là một hồi đại chiến Tuy so với kế hoạch ban đầu có thay đổi đôi chút Nhưng cơ động cùng A Kim đối với thực lực của mình đều cực kỳ tự tin Nhưng không ngờ Thiếu nữ tóc xám lại hạ một mệnh lệnh Làm cho hai người đang chuẩn bị triển khai hành động Lập tức ngừng lại Phi luộc Mang bọn họ rời khỏi núi Nói không chừng sẽ có cao thủ của điều tử sư công hội ở trên không trung giám thị ngay tại Bắc man sơn này. Không thể để cho bọn hắn đoán được trụ sở tạm thời của chúng ta đến tột cùng có bao nhiêu chỗ ra vào. Vâng, cung kính đáp một tiếng. Phì lục mang theo vài tên ma sư ác giải người của điều tử sư công hội đi ra theo một phương hướng khác. Cơ động cùng a kim liếc nhìn nhau Việc hiện tại bọn hắn phải làm là tiếp tục chờ đợi Đợi đến lúc cái tên ma sư gọi là phì lục truyền về tin tức con tin an toàn Không có người liên lụi Việc kế tiếp bọn hắn phải làm là mang theo đỗ tư khen cùng hãng hải quyền tương toàn vẹn trở ra So với việc động thủ đang dự định thì dễ dàng hơn nhiều Trước khi đến, bọn hắn cũng đã nghĩ ra mấy phương án, cơ động thậm chí đem theo bên mình một quyển trục trung cấp tất sát kỹ. Hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giúp điều tử sư công hội vượt qua cửa ải khó khăn này. Trợ giúp điều tử sư công hội, ngoại trừ sự tự nguyện, bản thân hắn cũng có chút tư tâm. Hãng Hải Quỳnh Tương là danh tử bài danh thứ ba trong thập đại danh tử. Nếu như bảo hắn không có hứng thú với nó, điều đó tuyệt đối là không có khả năng. Chỉ có điều hắn tuyệt đối sẽ không dở trò lừa gạt như ma minh, mà là dùng phương pháp trao đổi. Một lọ sinh mệnh chi nguyên so ra kém hơn một chút so với một bình Hãng Hải Quỳnh Tương. Nhưng nếu như lúc trao đổi lại cộng thêm một quyển trục trung cấp tất sát kỹ cái loại bảo vật vô giá này thì sao nhỉ? Đối với cơ động mà nói, ma kỹ quyển trục cho dù có lợi hại, cũng vô pháp so sánh được với đỉnh cấp danh tử mà hắn ngưỡng mộ trong lòng. Đối với cơ động, hãng hải quyền tương cũng không phải sử dụng như ma lực dược tề mà đơn thuần chỉ là rượu đơn thuần chỉ là thưởng thức phẩm vị đỉnh cấp mỹ tử mà thôi thời gian trôi qua từng giây từng phút tinh thần của cơ động cũng bắt đầu trở nên căng cứng thời khắc mấu chốt sắp đến rồi mu a co vung 230920130503 b ba Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 268 Kim Trúc Phong bạo Cơn bão Kim Khí Dịch độc Tiên Biên Cua Ông A cuồng Nguồn Bàn Long Hội Lương Sơn Bạc Hai tay Đỗ tư khang cầm hai bình hãng Hải Quỳnh Tương cẩn thận nhìn chăm chú vào đám người ma minh Một khi phát hiện có gì không ổn Hắn thật sự sẽ không tiếc tất cả mà bóp nát hai bình đỉnh cấp mỹ tử trong tay này. Cam đoan không cho đám người ma minh chiếm được. Đối với hai bình đỉnh cấp mỹ tử này thì hắn và cơ động đều có cách nhìn giống nhau. Đều không coi hãng hải quyền tương là một loại ma lực dược tệ. Nếu không thì sao hắn... Bao gồm cả các hội trưởng công hội điều tử sư tiền nhiệm lúc trước vốn đại đa số đều là thủy hệ ma sư Bọn hắn vì sao lại không sử dụng hãng hải quyền tương để tiến hóa ma lực của mình đây Đối với người chân chính yêu rượu thì tác dụng tiến hóa ma lực của hãng hải quyền tương chỉ có thể coi như một hiệu quả đi kèm mà thôi Nó là rượu Là loại rượu đỉnh cấp tuyệt đối không thể bị đám người kém hiểu biết về rượu trà đạt như vậy được. Trong nội tâm cơ động vẫn có chút khẩn trương. Dù sao thì hắn cùng a, a. Kim đã giết nhiều người ở trạm gác. Như vậy một khi bị đối phương phát hiện thì cục diện trước mắt lập tức sẽ thay đổi ngay. Thứ hắn chờ mong nhất bây giờ là cái tên ma sư phì lục kia nhanh chóng quay trở lại. Mang theo tính vật để chứng minh người của công hội điều tử sư đều đã an toàn. Như vậy thì cuộc chiến lúc sau cũng bớt đi phần cố kỵ Nửa canh giờ trôi qua. Thần sắc cơ động dần dần buông lỏng. Đã qua thời gian dài như vậy thì cho dù bị phát hiện cũng không sao. Dựa theo tính toán chắc hẳn lúc này người của công hội điều tử sư đã bị đưa tới Bắc Ấn Sơn rồi. Hắn quay sang đánh mắt ra hiệu cho A-Kim, chiến đấu lại một lần nữa sắp diễn ra. Cơ động lặng lẽ tiến đến bên A-Kim, nắm lấy một tay của nàng. Cho dù A-Kim biết rõ cơ động đơn thuần chỉ muốn cùng mình liên thủ để thi triển tổ hợp kỹ thôi. Nhưng khi cơ động nắm lấy tay nàng, lòng nàng vẫn không khỏi bối rối. Tay A-Kim rất lạnh. Lạnh tựa như tính tình của nàng vậy Nhưng cơ động kinh ngạc phát hiện bàn tay lạnh như băng của A Kim lại vô cùng mềm mại Liệt diễm vốn vô cùng hoàn mỹ về mọi mặt Đến ngón tay thon dài của nàng cũng rất mềm Vậy mà tay A Kim so với liệt diễm còn mềm mại hơn rất nhiều Cảm giác mềm mại cứ như tay nàng không hề có xương vậy Đây thật sự là bàn tay đã từng giết chóc không biết bao nhiêu người sao. Trong lòng cơ động có chút không dám tin. a kim ngượng ngùng liếc xéo hắn một cái ánh mắt ngoài vài phần lạnh như băng lại kèm theo chút bối rối. Đúng lúc này, tên phì lục kia rốt cục đã trở về. Trong tay hắn cầm một bình quyết kia bình thường. Đây vốn là tín vật của công hội điều tưởng sư Bắt đầu Thanh âm của cơ động truyền vào tai A-Kim Đây là công kiếp được phát động gần như cùng một lúc bởi hai người có ma lực cực hạn đạt tới lục quan Cực hạn song hỏa hòa vào nhau, tạo nên hình dáng hoàn mỹ nhất sau đó rót vào trong cơ thể A-Kim Tay A Kim đã giơ lên kim sắc âm miệng rực rỡ ngưng tụ trên đỉnh đầu nàng, chiếu sáng cảnh vật chung quanh. Ánh sáng xuất hiện lập tức khiến cho đám người ma minh bên trong chú ý. Thiếu nữ tóc xám biến sắc trầm giọng quát chuyện gì xảy ra. Nhanh qua xem. bốn Năm ma sư gần như cùng một lúc bay về bên này mà tốc độ lại vô cùng nhanh. Có thể ở đây hầu hết đều là cao thủ trong ma minh. Thân thủ đều cao cường. Hơn nữa năm người xông lên này đều có thuộc tính ma lực dương. Đủ năm hệ ngũ hành. Một khi ra tay, ma lực bọn chúng phóng thiết ra sẽ hỗ trợ cho nhau. Tạo thành một chiếc lưới lớn dệt bằng ma lực ngũ hành trùm xuống cửa động. Đây chính là năm tên ma sư lục Quang hơn nữa từ trong hành động có thể thấy được chúng đã phối hợp với nhau không chỉ mới một hai ngày hành động cực kỳ ăn ý hoàn toàn không có ý chủ quan khinh địch đúng lúc này năm luồng kim quan đồng thời bắn ra từ thông đạo phân biệt bắn về phía năm tên ma sư đó chính là năm kim tiễn mũi tên vàng với lực sát thương vô cùng mạnh mẽ Cùng lúc đó, không gian bỗng tràn ngập khí tức sát lục băng lãnh của cực hạn âm kim, Khí tức nồng đậm cuồn bạo của cực hạn song hỏa ngay lập tức cũng bột phát ngay sau đó. Ma lực của năm tên ma sư vốn có thể hỗ trợ cho nhau, hơn nữa sự phối hợp của bọn chúng cũng rất ăn ý. Tuy nhiên, Ba cổ ma lực mạnh mẽ đồng thời xuất hiện khiến cho bọn chúng đều cảm giác ma lực bản thân dường như đông cứng lại một nửa. Mười thành thực lực lập tức giảm xuống năm thành. Đây rõ ràng là công dụng của sự ác chế thuộc tính. Cho dù là ma sư bác quan khi đối mặt với cơ động cùng a Kim cũng phải thừa nhận sự thống khổ của việc áp chế thuộc tính. Hốn chi là đám ma sư lục quan này. Mắt thấy năm kim tiễn đã bay đến trước mặt. Năm tên ma sư kinh nhưng không loạn. Đầu tiên lui về phía sau một bước. Động tác chỉnh tề như một. Sau đó mỗi người đấm ra một quyền. Nhưng không phải đấm về kim tiễn mà là hướng về khoảng không trước mặt. Thanh xanh. Hồng. Hoàng vàng. Bạch trắng, hắt đen, năm luồng ánh sáng va vào nhau lập tức tạo nên một luồng sáng ngũ sắc xoay tròn rực rỡ. Bên trong luồng sáng đó tản ra ba động ma lực cực kỳ mãnh liệt. Ma lực nguyên tố trong không khí vốn ôn hòa bỗng nhiên trở nên hỗn loạn. Cho dù cơ động và a kim cùng lúc phóng thiết khả năng áp, Chế thuộc tính thế mà cũng bị ba động ma lực do luồng sáng ngũ sắc sinh ra tạm thời giải trừ. Ma lực mãnh liệt tạo thành một cái lồng năng lượng với trung tâm là luồng sáng ngũ sắc bao phủ năm tên ma sư lại. Năm mũi kim tiễn tuy nhanh nhưng vẫn bị lồng năng lượng ngăn lại. Năm tiếng nổ gần như vang lên cùng lúc năm mũi kim tiễn mang theo lực xuyên thấu cực kỳ mãnh liệt va chạm mạnh với lòng năng lượng như muốn phá vỡ chúng. mắt thấy lồng năng lượng ngũ sắc gần như không chống đỡ nổi, năm tên ma sư ma minh đều đồng loạt đấm ra một quyền nữa. lúc này đây, lồng năng lượng ngũ sắc lại kịch liệt xoay tròn, chỉ xoay tròn ba vòng thì lực nổ khủng bố phát ra từ bên trong. Trực tiếp chấn nát 5 mũi kim tiễn kia. Thế nhưng ngay lúc ấy, biến hóa kinh hoàng mới xuất hiện. Khi năm tiếng nổ vang lên đúng ra thì năm mũi kim tiễn đã vỡ vụn rồi. Nhưng khi chúng vỡ vụn lại mang đến lực nổ mạnh cực kỳ khủng bố mà không ai có thể tưởng tượng nổi. Trong những tiếng nổ điên cuồng ấy, Lòng năng lượng ngũ sắc trực tiếp bị xé rách tạo thành vô số điểm sáng bay tán loạn. Năm tên ma sư mang thuộc tính dương đồng thời kêu lên thảm thiết dưới lực nổ mạnh khủng khiếp ấy bị đẩy bay về phía sau. Vô số điểm sáng vàng. Hồng bay ra từ trung tâm của vụ nổ. Ánh sáng mà bọn chúng đem đến chính là ánh sáng của tử vong. Ở trong hào quang vàng. Hôm đó, tiếng kêu thảm thiết của năm tên ma sư đã dừng lại. Thân thể của bọn chúng đã bị xé thành từng mảnh nhỏ. Đúng vậy, là bị xé thành từng mảnh nhỏ. Toàn bộ quá trình diễn ra chưa tới vài giây thì đã kết thúc. Trên mặt thiếu nữ tóc xám cùng hai lão giả sau lưng nàng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bọn chúng cũng không biết rằng cơ động và A-Kim còn giật mình hơn nữa. Cho dù thành công dết chết năm tên ma sư lục quan thế nhưng trong lòng họ đều vô cùng nặng nề. Vốn nghĩ là trận chiến này hẳn không khó nhưng lúc này bọn họ mới nhận ra sự việc dường như không đơn giản như thế. Bây giờ trong đầu hai người đều xuất hiện một từ đó là tổ hợp kỹ ngũ hành. Đúng vậy. Vừa rồi thứ mà năm tên ma sư lục quan thi triển chính là tổ hợp kỹ ngũ hành Nó không hề đơn giản chỉ bằng việc phóng thiết ma lực mà tạo thành lực trường ngũ hành Bọn chúng rõ ràng có thể thao túng phần ma lực mà bọn chúng xuất ra Cho dù ở thiên can học viện thì điều này cũng mới chỉ là phương hướng nghiên cứu thôi Chứ vẫn chưa áp dụng thành công Nhưng ở đây, ma minh đã hoàn thành nó rồi. Nếu như không phải tổ hợp kỹ tam thuộc tính cực hạn mà cơ động cùng a Kim Thi triển ra có uy lực quá mức cường đại, thì muốn thắng năm tên ma sư lúc đầu không phải chỉ trong chốc lát là có thể làm được. Trong mắt bọn họ thì dết một tên lục quanh ma sư là vô cùng đơn giản. Nhưng khi năm người bọn chúng hoàn thành tổ hợp kỹ ngũ hành thì khác hẳn. Lúc đó bọn chúng giống như là một chỉnh thể hoàn mỹ. Cho dù cực hạn ma lực khi đối đầu với tổ hợp ngũ hành cũng khó mà chiếm được ưu thế. Ma Minh đã có thể vận dụng ma kỹ ngũ hành đến trình độ như vậy, cơ động sao lại không khiếp sợ cho được. Lúc này... Nếu nói đến người phản ứng nhanh nhất thì phải nhắc tới tử thần Đỗ Tư Khang. Lúc tiếng nổ mãnh liệt vang lên thì Đỗ Tư Khang đã thúc giục băng tuyết địa long cấp tốt lui về sau. Hướng về cửa thôn đạo. Bản thân thì phóng thiết ra thất quan dương miệng. Ma lực vận chuyển điên cuồng hòa làm một thể với băng tuyết địa long phía dưới. Thân hình cơ động lón lên một cái đã tiến vào trong huyệt động Thân hình triển khai phượng vũ long xà biến Hai cánh khẽ vỗ nhẹ thì cả người đã bay lên không Quăng cả năm bình ma kỹ rượu cùng lúc vào giữa không trung Đồng thời hướng về đổ tư khoang hét lớn mau rút lui Huyệt động này tuy rằng không nhỏ Nhưng dù sao nó cũng không phải chỗ thiết hợp để chiến đấu Chỉ có ra bên ngoài mới có thể làm cho liệt diễm song kiếm cùng đại diện thánh hỏa long của cơ động phát huy toàn bộ uy lực. Hơn nữa nếu dùng đại diện thánh hỏa long để phi hành thì mang ba người đi cũng không vấn đề gì cả. Còn con băng tuyết địa long kia chỉ cần thu vào không gian trữ tồn ma khí hoặc để cho Đỗ Tư Khang tự thân đưa nó về không gian khế ước là được rồi. Giết bọn chúng! Thanh âm của thiếu nữ tóc xám vang lên tràn ngập vẻ tức giận, mười mấy tên cường giả ma minh đồng loạt xông lên. Nhưng nghênh đón bọn chúng lại là những tiếng nổ mãnh liệt. Năm bình ma kỹ rượu dưới sự khống chế của cơ động đều đồng loạt nổ tung. Vô số hồng quang bắn ra từ không trung tự như mưa sao chổi trong đó tràn ngập ma lực cực kỳ khủng bố. Hồng quang vừa gặp phải không khí thì lập tức biến thành sắc vàng hồng. Làn sóng ma lực rực lửa làm nhiệt độ của cả huyệt động tăng vọt. Tựa như nhâm thạch nóng chảy nơi địa ngục đã dáng thế vậy. Năm bình ma kỷ này trong rượu đều là một loại ma kỷ long lân thiểm. Loại ma kỷ này tuy không thuộc về hai đại quân vương. Nhưng nó lại được chính tay thắng quang miệng hạ mơ tri dương truyền thụ cho cơ động. Năm long lân thiểm đồng thời phóng thiết. Không bàn tới nó tạo ra uy lực lớn đến đâu. Chỉ riêng phạm vi tác dụng của nó đã bao trùm một diện tích to lớn. Đủ để lan đến từng góc nhỏ trong huyệt động này. Húng chi thứ mà long lân thiểm bộc phát ra là ma lực cực hạn dương hỏa. Bất kỳ ma sư nào mà gặp được cực hạn ma lực cũng tuyệt đối không dám dùng thân thể mình trực tiếp ngăn cản.